Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1136-1140 Bảo Bối Thần Bí Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Sau khi hống hách nói xong, nam tử tên ngụy tuyết phong mới thả thần Thức ra quét qua những người ở phía trước Lâm Hiên cùng hai nàng Hiển nhiên không có dấu riêng gì, hôm nay đến đây chính là muốn ăn Miếng trả miếng, mặc kệ là lựa chọc vạn Phật Tông, hay là người tu. Tiên ngụy ra, một người cũng sẽ không bỏ qua, ẩn giấu tu vi cũng không. Có ý nghĩa. Lúc này, ngụy tuyết phong vẻ mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Mồ hôi lạnh đầm điệp, sợ mình nhìn lầm, lại lần nữa đem thần thức thả. Ra, cô gái bên phải mặc váy vàng, là ngưng đan sơ kỵ, cách này đã đủ làm. Cho hắn sợ hãi, nhưng còn chưa tính là gì, ngưng đan mặc dù là người. Tu tiên cấp cao, nhưng hẳn là cũng không dám thương tổn đến để tử ngụy. Ra, nhưng hai người ở phía sau. Mình hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của đối phương thần thức có quét. Qua cũng vô dụng, như vậy chỉ có thể có một lý do. Hai nam nữ còn lại là lão quái vật nguyên anh kỳ. Cho dù có cây đại thổ như vạn Phật Tông, nhưng chúc cơ kỳ cùng nguyên. Anh Kỳ Trinh lịch cũng quá xa, ngụy tuyết phong không khỏi cực kỳ. Hoàng sợ, vẻ ngông cuồng trên mặt đã tiêu tán không còn một chút, lắp. Bắp mở miệng nói ba vị tiền bối thứ tội, ván bối có mắt như mù, các. Đại nhân đừng trách tội tiểu nhân, không biết ba vị tới Hồng Vân Cốc. Có việc gì để tại hạ còn? Hắn nói còn chưa xong đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền vào. Bên tay, ngụy tuyết phong ngẩn ngơ có chút kinh ngạc quay đầu chỉ. Thấy đồng bạn mình trên mặt tràn đầy vẻ hoàng sợ, ngẩn ngơ không hiểu. Chuyện gì? Biểu mùi, làm sao vậy? Ngụy tuyết căn bản không kịp trả lời, vươn tay vỗ xuống bên hông, lấy ra một lá phù triện màu vàng đem áp lên thân thể của mình. Linh quang chợt lóe, cả người chui vào trong bùn đất ở dưới chân. Thổ Độn Phủ tưởng rằng như vậy là có thể đào tẩu. Vũ Vân Nhi khói miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nàng cũng biết, loại tiểu tu sĩ cấp bậc này, sư phụ cùng sư bá cũng sẽ không ra tay. Vũ Vân Nhi mở miệng, một đảo kim mang phun ra, đón gió chợt lóe, biến thành một đảo lôi điện màu vàng. Hung hăng đánh lên mặt đất cách đó. Mấy trượng. Một tiếng kêu thảm truyền vào tay cả vùng đất đều như bị nướng sôi. Lên, nàng kia bất quá là người tu tiên trúc cơ trung kỳ hiển nhiên. Không chịu nổi một kích của Vũ Vân Nhi kêu thảm một tiếng thân thể. Hồn phách toàn bộ biến thành tư vô. Đừng nhìn nha đầu nọ ngày thường rất nhu thuận nhưng ra tay giết Người cũng không chút do dự. Tu tiên giới vốn tàn khốc, người mềm lòng. Đã sớm hồn quy địa phủ. Là hai nữ tử của Bích Vân Sơn đã chạy thoát tiếng hàm răng đánh vào. Nhau chuyển vào tay, ngụy tuyết phong rốt cuộc đã rõ ràng biểu muội vì. Sao sắc mặt đại biến mà đào tẩu? Chỉ tiếc lại đi trước một bước trên đường tới rửa môn quan. Làm sao bây giờ? Trốn! Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn thịt một tiếng quỳ xuống. Hai vị tiên cô tại hạ chỉ là một tu sĩ bình thường không biết nặng. Nhẹ của ngụy ra, van cầu các người đừng có giết ta. Hừ, tu sĩ bình thường chung quy cũng là người tu tiên, lúc tổng đàn. Bị công phá, các ngươi thế nào, ngay cả già trẻ phàm nhân vũ ra một. Người cũng không có buông tha. Bây giờ còn nói với ta những lời đó vũ. Vân Nhi khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc nợ máu cần trả bằng máu tưởng. Răng khấu đầu mấy cái. Nước mắt chảy ra là mình sẽ mềm lòng sao. Quá ngây thơ rồi. Nàng dơ ngọc thủ lên. Mắt thấy cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ngủi. Tuyết phong trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Tục ngữ nói chó gấp còn. Có thể nhảy tường. Hắn là người tu tiên, mặc dù bản thân cũng biết phi. Vọng đào tẩu thật sự là xa vời tới cùng cực, nhưng vẫn phải đánh cuộc. Một phen. Hắn đầu tiên là vỗ ở phía sau đầu, từ miệng thả ra một đảo linh khí. Phi kiếm màu đỏ, hung tợn chạm đến trước mặt vũ vân nhi, sau đó thân. Hình vừa chuyển, hóa thành cầu vòng bay nhanh về trong cốc. Cũng phải nói, tốc độ khá nhanh. Xem ra người bị vây vào tuyệt cảnh tiềm lực sẽ được kích thích Lời này thích hợp với người bình thường Cũng thích hợp với người tu tiên Ngụy tuyết phong chỉ có một ý niệm trong đầu tiến vào sơn cốc bên Trong có hộ phái trần pháp Nếu có thể ngăn cản một chút Có lẽ bạn Thân sẽ có hy vọng đào tẩu Ý nghĩ không sai Đáng tiếc là phí công nha đầu vân nhi kia Làm cho Lâm Hiên thiếu chút nữa là động tâm thu Làm đồ đệ Tư chất thần thông hiển nhiên không tệ Nếu như để cho chỉ Là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ Từ trước mắt chạy thoát Lâm Hiên sợ rằng Nên vì ánh mắt của mình mà đi nhảy sông tự vận Đương nhiên điều này Là không thể Vũ Vân Nhi trên mặt lộ ra nộ cười thản nhiên Bình thản vung tay lên Một thanh phi kiếm từ trong ốm tay áo vọt ra. Chỉ dài chừng một xích mỏng như cánh ve. Lấy ánh mắt của Lâm Hiên, mặc dù không tính là bảo vật gì, nhưng đối. Với tu sĩ ngưng đan kỳ mà nói, đã là chân phẩm khó gặp. Vũ Vân Nhi mặc dù bái sư Âu Dương cầm tâm, nhưng không nên quên nàng. Vốn cũng sinh ra trong gia tộc tu tiên, nói cách khác, đã có nghệ rồi. Mới đầu sư Đối phó một gã trúc cơ kỳ Hiển nhiên không cần sử dụng âm ba công Thiền dực kiếm hóa thành cầu vồng cơ hồ Trong trước mắt đã bay đến Phía sau ngụy tuyết phong Mắt thấy tên ngụy ra đệ tử này lập tức Chia làm hai đoạn Một đảo hào quang màu tím lại phát sau mà đến Trước cẳng một tiếng truyền vào trong tay Đã đem thiền dực kiếm Đánh bay ra ngoài Vũ Vân Nhi thân hình lão đảo, lâm hiên hơi động mí mắt. Có ý tứ, nhanh. Như vậy đã kinh động tới tu sĩ cấp cao. Vị đảo hữu nào đại giá quang lâm, sao lại vô cớ đánh giết ngụy Sa Đệ. Tử của ta. Tiếng hét lớn truyền vào tai, đi theo đó là bảy đảo cầu. Vòng. Vừa có người tu tiên của Ngụy Sa, vừa có lừa chọc của vạn Phật Tông. Cầm đầu là một lão giả ngưng đan hậu kỳ trách không được vừa giao thủ. Là đã có thể chiếm được thượng phong của Vũ Vân Nhi. Tứ thúc, mau đi đi là hai dư nhiệt đào tẩu của Bích Vân Sơn, nhanh. Thông chi cao tăng sư tổ vạn Phật Tông chỉ có bọn họ mới có thể đánh. Với lão quái vật nguyên anh kỳ đồng cấp ngụy tuyết phong tránh được. Một kiếm trái tim đập thình thịt trong lồng ngực, sắc mặt đại biến. nói, tư nghiệt Bích Vân Sơn, tu sĩ hơn 50 tuổi nọ ngẩn ngơ cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi chẳng lẽ là tu dương cầm tâm không có. Khả năng nàng ta trúng thiên chu trùng độc, hiện tại cho dù không, chíp cũng không thể động đậy, làm sao còn có thể quay lại nơi này. Trong khi nói thì khí thế đã trở nên khiếp đảm. Trận chiến không lâu Trước đó, Bích Vân Sơn tuy thua đại bại, nhưng Âu Dương cầm tâm vẫn. Lưu lại cho bọn hắn ấm tượng khắc sâu, âm ba công kinh khủng, bất luận. Đơn đấu hay là quần công uy lực cũng hãi người tới cùng cực thậm chí. Còn đánh bại một vị sư thúc vạn Phật Tôn, nếu không phải không giá sư. Thuốc luyện Pháp thuật thiên chu trung độc huyền diệu, đà thương nữ tử. Này! Thì để tử chết dưới tay nàng ta sẽ càng nhiều nữa. Chúng thiên chu trung độc, nàng vẫn có thể chạy thoát, chỉ từ điểm. Này cũng có thể thấy được thần thông của nữ tử này. Quả thật là huyền. Diệu tới cùng cực. Vì vậy miệng thì nói không tin, nhưng người lại không cần suy nghĩ. Quay đầu bắt đầu chạy trốn. Mấy người khác cũng không sai biệt lắm, mặc kệ Âu Dương cầm tâm độc. Thương có hồi phục hay không thì tu sĩ ngưng đan kỳ tuyệt đối đánh. Không lại nàng. Cầm tâm không nghĩ tới thanh danh của nàng lại lan xa như vậy. Lâm Hiên quay đầu có chút trêu chọc mở miệng nói. Âu Dương cầm tâm đỏ. Mặt lên không nhìn được hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Hiên. Tên vô lại. Này đã tấn cấp tới nguyên anh hậu kỳ lại còn cười mình như vậy. Mỹ nhân hơi cáo giận, bất quá Lâm Hiên tới nơi này cũng không phải là. Vì tán tỉnh, tay áo bào phất một cái, hơn 10 đảo kiếm khí bay vút. Ra đón gió lớn lên thoáng qua đắc dài hơn trượng, như cuồng phong mà. Đâm tới đối phương. Đừng nói chỉ là vài tên tu sĩ ngưng đan kỳ, coi như là người tu tiên. Nguyên Anh Kỳ đối mặt với một kích tiện tay của Lâm Hiên, muốn tiếp. Được cũng không dễ dàng Đương nhiên chỉ là sơ kỳ Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai Mấy tên rượu xui xẻo này đã mất Mạng Ngay cả nguyên thần cũng bị kiếm quang chấn thành bồi phấn Chỉ có một người ngoại lệ Chính là lão giả hơn 50 tuổi nọ Nhưng cũng không phải hắn thần thông suốt chúng Mà là lâm hiên hạ thủ Lưu tình Tục ngữ nói chi kỷ chi bị Bách chiến bách thắng Hướng chi lựa chọn. Vạn Phật Tông vì sao vẫn ở tại chỗ này. Lâm Hiên trong lòng cũng có. Chút hứng thú. Bút tay một cái. Lại một đảo hào quang bay vút ra. Hơi co lại biến. Thành một bàn tay lớn màu xanh. Đem lão giả trộp lấy. Người này sợ đến nước mắt chảy ra. Cả người Linh Quang ló lên. Muốn giấy rua đáng tiếc chỉ là phí công. Với thần thông của Lâm Hiên hiện. Tại đừng nói là một gã ngưng đan hậu kỳ coi như là lão quái vật. Nguyên anh sơ kỳ một khi bị quang thủ cánh tay ánh sáng bắt được. Pháp lực cả người cũng sẽ bị giam cầm không thể động đẩy chút nào. Sau đó Lâm Hiên nhắm hai mắt lại bắt đầu thi triển sư hồn thuật đối. Với hắn qua thời gian một chén trà nhỏ. Lâm Hiên tay áo bào vung ra, một viên. Hỏa đạn bay ra, đem lão giả biến thành khói bụi. Sư bá. Người phát hiện gì không? Vũ Vân Nhi có chút nóng lòng mở. Miệng hỏi. Bất quá Lâm Hiên cũng không có trả lời nha đầu nọ, mà là quay đầu sang. Bên trái cầm tâm, hỏi cô một vấn đề. Lâm Huyên mới nói, với thiếp thân cũng không cần khách khí như vậy. Ta nhớ Vân Nhi có nói qua, Bích Vân Sơn phát hiện duy chỉ của cổ tu. Sĩ, khi tầm bảo thành công trên đường trở về thì gặp đệ tử ngụy ra. Giữa đường, nàng cùng Thái hư đảo hữu tổng cộng là hai người tu tiên. Nguyên Anh Kỳ, nhưng tu sĩ cung cấp của ngụy ra lại chỉ có một. Theo, Lý thì Mạnh Yếu đã rất rõ ràng có đúng là đối phương vẫn không biết. Sống chết mà vẫn cướp đoạt bảo vật Chuyện này làm cho ta không thể Hiểu được đến tổ cùng là bảo vật ra sao mà làm cho ngụy ra lão tổ Xúc động như thế Cuối cùng thậm chí còn kinh động tới vạn Phật Tông Trên biểu hiện là vì tổ ra đệ tử mà báo thù Nhưng người sáng suốt Cũng rất rõ ràng bọn họ cũng là vì bảo vật đó mà tới lâm hiên trầm Giải nói trên mặt mang theo vẻ tò mò. Cái này. Thế nào có lời khó nói hay là không tiện nói với lâm mổ. Đương nhiên là không phải nghe lâm hiên nói như vậy. Âu dương trên. Mặt hiện lên vẻ gấp rút lâm huyên. Người đừng hiểu lầm thiếp thân. Sao lại có ý xấu riêng người. Chỉ là vật nọ đến tột cùng là bảo vật ra. Sao thiết thân cũng tỉnh tỉnh mê mê cũng không rõ ràng lắm. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiên đương nhiên tin tưởng Âu Dương. Sẽ không lừa gạt mình chỉ là chuyện này thật sự có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng Bích Vân Sơn tổng cộng cũng chỉ có ba thái thượng. Trưởng Lão Nguyên Anh Kỳ nói cách khác cầm tâm đất là nhân vật thuộc. Tầm cao nhất trong phái. Sao có thể nàng cũng không rõ ràng lắm. Đây là sự thật trên khuôn mặt xinh xắn của Tô Dương cầm tâm, lộ ra. Vẻ cười khổ lúc đầu vật nọ giấu bảo đồ là Thái Hư Sư Huyên Trong. Lúc vô ý có được, sau đó chúng ta án theo bản đồ tìm được di chỉ của cổ tu sĩ. Nhưng bên trong trống trơn trải qua một phen lục tìm lại. Chỉ tìm được một cái hộp đá. Hộp đá lâm hiên mày cao lại, lại mở miệng hỏi đát vào tay không lẽ? Các người lại không mở ra xem được. Cái này cũng không phải. Âu Dương cầm tâm có chút thở dài bích vân sơn mặc dù chỉ là một thế. Lực nhỏ nhưng cũng không đến nỗi một cái hộp cũng không mở ra được. Nhưng sau khi mở ra thì tình huống lại càng làm cho chúng ta ngạc nhiên. Ô, nói một chút đi Lâm Hiên nghe đến đây, không khỏi có chút cảm. Thấy hứng thú. Bên trong là một tấm thuẫn bài đen đúa, cũng không bắt mắt tu dương. Môi anh đào hé mở chậm rãi nói cho Lâm Hiên nghe về đại họa bí ẩn mà. Bích Vân Sơn gặp nguyên ta cùng với hai vị sư huyên tưởng là một. Món cổ bảo, nhưng sau khi rót pháp lực vào, thì nửa điểm phản ứng cũng không. Không có, hoàn toàn không thể điều khiển. Ồ, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, mơ hồ có chút suy đoán. Đương nhiên có phải hay không, phải chờ sau khi nhìn thấy mới có thể. Chứng thực, bất quá cầm tâm nói lời này, vẫn không thể giải khai nghi hoạt trong. Lòng hắn thông qua đầu mối sư hồn có được, sau khi chiếm lính hồng. Vân Cốc biểu hiện thì nơi này thành tổng đàn của ngụy ra. Nhưng trên Thực tế đám lừa chọc vạn Phật Tông không chỉ có một người cũng không Đi ngược lại còn tới không ít lão quái vật nguyên anh kỳ Thần thần bí bí phản phất như có điều gì đó Nhưng đáng tiếc lão giả Này cũng chỉ là một người tu tiên ngưng đan kỳ Không có khả năng tiếp Xúc đến trung tâm bí ẩn Có ý tứ Lâm Hiên khói miệng vừa lộ ra vẻ chơi đùa Lấy sự từng trải của hắn Đương nhiên không ở chỗ này Mà ngây ngốc tự đánh giá Chỉ cần đem đối Phương toàn bộ triều hồn luyện phách Chân tướng hiển nhiên có thể tra Gia manh mối Sư bá Ngay giờ phút này Thanh âm ngọt ngào truyền vào tay Lâm hiên ngẩn Đầu chỉ thấy ở khoảng không xa xa Lại xuất hiện mấy đảo cầu vồng Bất quá linh khí dao động lần này Rõ ràng so với trước mạnh hơn Nhiều người tới lần này ít nhất có hai người tu tiên nguyên anh kỳ Đã kinh động tới lão quái vật vạn Phật Tùng Đương nhiên với tô vi Thần thông của Lâm Hiên căn bản sẽ không đem bọn họ đặt ở trong lòng Đừng nói là lũ lừa trọc sơ kỳ Coi như là đại tu sĩ đồng cấp Lâm Hiên Vẫn có 10 phần nắm chắc diệt sát Hôm nay đưa mắt khắp Vân Châu có thể tạo thành uy hiếp cho hắn cũng. Chỉ có tồn tại ly hợp kỵ. Rất nhanh cầu vồng đã đến trước mắt. Hào quang thu liếm có tăng có. Tục cũng hơn 10 người. Hai lửa chọc cầm đầu nhìn qua cũng chỉ hơn. 40 tuổi Nguyên Anh Sơ Kỳ A-di-đà Phật Thí Chủ. Không tính lời còn chưa dứt thì đã cứng đờ hắn đã nhận ra thầy trò. Cầm tâm còn có bên cạnh chính là nhân vật đang được lệnh đuổi giết. Pháp thể của không huyến sư huyên cũng bị hủy ở trong tay hắn còn. Nữa đối phương rõ ràng là Nguyên Anh Trung Kỳ lúc nào đã tấn cấp. Không tính mồ hôi lạnh đầm địa đối phương lúc Trung Kỳ đã có thể đánh. Bại đại tu sĩ thần thông hiện tại hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Các vị xem ra đã nhận ra lâm mố đã như thế. Các ngươi có thể an tâm. Đi tìm chết rồi. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, tay áo bào phất một cái kiếm. Khí đầy trời tuôn ra cũng là phương pháp vừa rồi hắn dùng để đối phó. Với người tu tiên ngưng đan kỵ, hiện tại cũng muốn thử một lần, không? Cần pháp bảo cùng với bích huyến ủ hỏa các thần thông đỉnh cấp bằng. Vào pháp lực, có thể diệt sát tu sĩ Nguyên Anh hay không? Mà nguyên do Lâm Hiên làm như vậy, không chỉ có riêng lý do này, hắn muốn đối với thực lực của mình có một sự ước định tổng hợp, dù sao. Pháp bảo cũng tốt, bí thuật cũng được, cuối cùng vẫn phải lấy tu vi, làm cơ sở. Lâm Hiên tu vi nhịp thiên như thế, dù sao cũng không thể điều động. Thiên địa nguyên khí, cho nên hắn phải đối với bản thân có nhận thức, tỉnh táo. Lần tới mới có thể đối mặt với tu sĩ ly hợp tốt hơn Dù an hay nguy tại nhân giới hiện tại Có thể đối với lâm hiên tạo Thành uy hiếp đã không nhiều lắm Nhưng hắn vẫn không dám có chút xem Nhẹ khinh thường Đúng là nhờ vào tính cách cẩn thận này Đã giúp cho lâm hiên tại tu Tiên giới bình an mà vượt qua gió tanh mưa máu Kiếm khí đón gió tăng vọt tiếng kêu thảm thiết chuyện vào tay bất. Quá không tính cùng một lửa chọc nguyên anh kỳ khác đã đem pháp bảo. Tế lên. Vừa đánh vừa trốn mặc dù đến cuối cùng vẫn bị chặt đi một cánh tay. Nhưng đã trốn vào trong cốc. Sư bá sao lại buông tha bọn họ. Vũ Vân Nhi có chút kỳ quái hỏi. Yên tâm ta làm như vậy tự có dùng ý. Tu sĩ trong cốc này, một người. Cũng đừng mong trở thành cá lọt lưới lâm hiên giải thích. Sau đó dẫn theo hai nàng, cũng bay vào hồng vân cốc. Nhưng không thể đi vào, vừa rồi đã đả thảo kinh xà kẻ địch đương. nhiên đem đại trận hộ phái mở ra. Một màn ánh sáng màu vàng bên trong mơ hồ còn có bảo tướng trang. Nghiêm Phật đà. Ô, là thiên cương la hán trận sao? Lâm Hiên mày cao lại trên mặt lộ Ra một chút vẻ ngoài ý muốn Cái tên này Vũ Vân Nhi chưa bao giờ nghe nói Âu Dương cầm tâm thì khuôn mặt chợt thất sắc cái gì thiên cương la hán trận Điều này Sao có thể Lâm Huyên có nhận lầm không Về trận pháp tuy cao thâm huyên bác Bất quá tại hạ đã có chút nghiên cố tự tin sẽ không nhận lầm Lâm Hiên trầm rãi mở miệng. Nhưng điều này sao có thể thiên cương la hán trận là trận pháp nổi. Tiếng của Phật Tung nghe nói khí cụ bố trận không chỉ có tài liệu, chân quý, hơn nữa khó luyện đến cùng cực, uy lực đủ sức để diệt sát. Đại tu sĩ giá trị mấy trăm vạn tinh thạch, ngụy ra bất quá chỉ là Một gia tộc trung bình đâu có thể nào xa xỉ như vậy, cho dù bọn họ cùng vạn Phật Tông có liên lạc bằng trời, lựa chọc này cũng không có. Khả năng ủng hộ cho bọn hắn đến như thế âu dương cầm tâm thì thảo, nói, tình huống bình thường hiển nhiên không có khả năng bất quá nơi này. Nếu có bảo vật làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú thì có thể hay không? Cũng khó nói lâm hiên trầm ngâm nói. Sau đó, Lâm Hiên không trì hoãn nữa, hóa thành cầu vồng trực tiếp. Xông vào. Trận này uy lực quả thật không phải chuyện đùa được xưng có. Thể diệt sát tu sĩ hậu kỳ, mặc dù không biết đồn đãi có phóng đại hay. Không, nhưng Lâm Hiên cũng không cho rằng thật có thể ngăn được mình. Âu Dương cầm tâm ngẩn ngơ cũng đi theo sau, nàng cũng không muốn để. Cho Lâm Hiên một mình đi mạo hiểm. Về phần Vũ Vân Nhi đối với sư bá lại càng tin tưởng mười phần, vì vậy, nha đầu nọ cũng không biết trời cao đất rộng mà đi theo ở phía sau. Lâm Hiên đầu đụng vào màn ánh sáng, làm cho người ta cảm giác có vài phần như nhảy vào trong nước, động tác có chút chịu ngăn trở, pháp lực. Trong cơ thể cũng trở nên có chút ngưng trệ. Lâm Hiên nhớ mày, cái này giống như là cấm chế, nguyên lý cụ thể. Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng tu sĩ bình thường một khi tiến vào, tu vi sẽ đại giảm, một thân pháp lực nhiều nhất chỉ có thể phát. Huy ra bảy thành. Lâm Hiên nhìn thoáng qua bảo tướng Phật Đà Trang Nghiêm ở bên cạnh có. Vài phần tin tưởng trận này quả thật có thể diệt sát người tu tiên hậu. Kỳ! Nhưng với mình thì khác. Lâm Hiên hít vào một hơi ở sâu trong con. Ngươi! Mơ hồ biến thành ánh bạc lấp lánh. Một tiếng phượng gáy truyền vào tay. Lâm hiên vận chuyển phượng vũ cổ. Thiên quyết đối với kinh mạch thân thể tiến hành cường hóa. Hắn không chỉ có chính ma kiêm tu. Lại còn nắm giữ bí thuật hàng đầu yêu. Tu mặc dù sở học không sâu. Nhưng lấy uy lực của phượng vũ cổ thiên. Quyết đủ để đem pháp lực cấm chế làm mình trì trệ giải trừ. Loại thủ đoạn này đối với hắn không có hiệu quả. Đối mặt với một Phật đà đang sông tới, một thanh đoạn kiếm từ trong. Ốm tay áo hắn bắn ra. Không cần phải nói là thanh hỏa kiếm. Nhanh! Lâm Hiên ngón tay điểm về phía trước, thanh hỏa kiếm chợt lóe kéo. Theo một cái đuôi lửa thật dài, như lưu tinh hung hang chém tới Phật đà. Hào quang chợt lóe, Phật đà nó đã chia làm hai khúc. Sau khi tiến cấp, Nguyên Anh hậu kỳ, Pháp bảo uy lực cũng nước lên thuyền lên cũng mạnh. Hơn trước không ít. Nếu là mấy tháng trước Lâm Hiên mặc dù cũng có thể đánh bại Phật Đà. Nhưng tuyệt không có nhẹ nhàng như trước mắt, lại càng không có dũng. Khí lỗ mãng sông vào trong thiên cương La hán trận. Phải biết rằng loại hộ phái đại trận này trận bàn trận kỳ sử dụng. Hoàn toàn khác với người. Lấy tinh thạch làm động lực Có thể cuồn Cuồn không dứt phát đồng công dịch Một Phật đà bị chảm thì lại có càng nhiều hơn Từ bốn phương tám hướng Xông tới Lâm Hiên ngay chiến không sợ hãi Tay áo bào phất một cái Ô kim Long giáp thuẫn bay vút ra Bất quá Lâm Hiên tế ra pháp bảo này Không Phải cho mình sử dụng Mà là hóa thành một lồng ánh sáng Bảo vệ thầy Cho cầm tâm ở phía sau Về phần Lâm Hiên thì hai tay đều nắm một bảo vật hình viên hoàn Không cần phải nói tự nhiên là cổ thiên minh Nguyệt Hoàn Nói về bảo vật Lâm Hiên trong tay còn có loại tài liệu cực phẩm thiên Nguyệt Thủy Tinh Độ Trân Quý không thua gì Nam Minh Ly Hỏa Lâm Hiên Cũng vì nó mà mới cùng không huyến hòa thượng giao chiến Nếu như đem bảo vật này ra nhập vào trong cửa thiên minh Nguyệt Hoàn. Một lần nữa tế luyện thủy hỏa giao hòa phẩm chất của bổn mạng Pháp. Bảo sẽ tăng lên một cấp độ mới. Đáng tiếc hiện tại thời gian không cho phép Nguyệt Nhi kết anh mới. Là đại sự hàng đầu các chuyện khác có xung đột cũng phải nhượng bộ. Để cho tiểu nha đầu sớm ngày có thân thể. Nhưng dù vậy. Là bảo vật song thuộc tính cổ thiên minh Nguyệt Hoàn. Ui lực vẫn không bình thường. Lâm Hiên sau khi hợp lại. Linh quang lói. Ra. Hàn khí cùng sóng nhiệt luôn phiên mà ra. Da, băng giao cùng hỏa long. Xuất hiện ở giữa không chung. Cũng có mấy chục con. Không chút ấy kỷ. Đánh về Phật đà bốn phía. Cầm tâm cùng Vũ Vân Nhi ở phía sau. Nhưng lại hoàn toàn không nhúng. Tay vào được, lâm hiên ra tay thần thông làm cho kẻ khác trởn mắt cứng. Lưới, lại lấy lực một người đối đầu với trận pháp Phật Tôn Thanh. Danh Lan xa Vũ Vân Nhi Tu Vi còn thấp, cũng nhìn không ra gian nan trong đó. Âu Dương cầm tâm lại trởn mắt há hốc mồm, Phật Đà này, mỗi một cái. Thực lực cơ hồ tương đương với người tu tiên nguyên Anh Sơ Kỵ Càng. Đáng sợ chính là đều do pháp lực trong tinh thạch khu động nói cách khác là giết không hết cho dù tiêu diệt một Phật đà chỉ cần đại. trận không có bị công phá sẽ tiếp tục sinh ra hơn nữa trong đó còn có thể hình thành phối hợp lẫn nhau gia tăng thêm quy lực. Trong sát trận đáng sợ như vậy Lâm Hiên vẫn như nhàn nhã đi dạo tựa hồ vẫn chưa ra hết thần thông. Tục ngữ nói chăm nghe không bằng một thấy, mặc dù nghe Vân Nhi nói qua. Lâm Hiên thần thông bất phàm, nhưng không nghĩ lại tới tình trạng như thế. trách không được hắn ở tại trung kỳ đã có thể đem không huyến giết Chết! Sư phụ, làm sao vậy? Ồ! Nghe đổ nhi ở bên cạnh kêu gọi cầm tâm mới từ trong dung đồng phục. Hồi tinh thần lại, nhìn Lâm Hiên ở phía trước trong đôi mắt đẹp mơ hồ. Có sự khác thường hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn hiện ra vẻ đỏ. Bừng từ xưa vốn là mỹ nữ yêu anh hùng. Nam nhân không nhất định phải rất tuấn tú, nhưng nhất định phải có tài. Đương nhiên, Âu Dương đỏ mặt cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Dù sao nàng cũng không nói gì, nguyên do cụ thể ai cũng không thể biết. Được, nữ tử này vương ngọc thủ. Đem đồ nhi kéo vào trong đồn quang của mình Không bỏ qua cơ hội thừa dịp này nhanh chóng từ trong thiên cương la Hán trận mà xuyên ra Lâm hiên Nhíu mày chỉ thấy trước mắt một pho tượng thiên thủ Phật Đà Bị thanh hỏa kiếm từ chán tới bụng bổ làm hai nửa Nhưng trong nháy Mắt kim quang chợt lóe Lại có một pho tượng Phật Đà xuất hiện Lâm Hiên sắc mặt không khỏi có chút khó coi đồn đãi không sai thiên. Cương la hán trận quả nhiên không dễ dàng bài trừ, hắn cũng không có. Thời gian ở chỗ này từ từ trì hoãn. Lâm Hiên vươn tay vỗ lên túi chứ vật, một thanh đoạn kiếm bay vút ra. Nhìn qua không chút bắt mắt, thậm chí có chút tàn phá, mặt ngoài vết. Nước chảy rộng, nhưng lại phóng thích ra một cỗ uy áp làm cho kẻ khác. Sợ hãi, không cần phải nói tự nhiên là thông thiên linh bảo. Lâm Hiên cầm nơi, tay, pháp lực trong cơ thể vận chuyển đem pháp lực minh mông rót vào. Bên trong, trước kia Lâm Hiên cũng từng dùng bảo vật này phá địch nhưng lần này, cảm giác đã có chút sai biệt tựa hồ pháp lực bị hút đi cũng không. Nhiều lắm, Lâm Hiên phỏng chừng một chút cũng cỡ một phần bảy. Nói cách khác mặc dù không thể tùy tâm sử dụng bảo vật này nhưng Cũng không cần phải đợi lúc trọng yếu nhất mới xuất ra chiêu bài sát Thủ này kiếm này đã có thể sử dụng thoải mái Cở thiên minh Nguyệt Hoàn cùng Thanh Hỏa kiếm đều bị hắn thu về Mười Bảy mười pho tượng Phật Đà lập tức đánh tới Sư bá Lâm Huynh Đừng nói Vũ Vân Nhi Cho dù là nhãn lực của tu Sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Như. Âu Dương cầm tâm cũng không thể nhìn ra huyền bí trong đó. Lâm Hiên. Có vẻ như đã quá sơ ý. Đảo mắt hai bên khoảng cách chỉ còn chừng hơn 10 trường đối với. Loại cấp bập tồn tại này đã lập tức sẽ tới. Lâm Hiên trên mặt vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi. Tay phải phất một cái nhẹ nhàng đánh xuống. Một đảo kiếm khí sáng ngọc hiện lên Nhưng khác với trước kia Lại Biến thành hai màu vàng lam Xem ra thông thiên linh bảo này Hình như Cũng là song thuộc tính Đoạn kiếm dài bất quá một thước Nhưng kiếm khí bổ ra lại trăm trượng Có thừa Phật đà khí thế nguyên đang hung hăng trước mặt Phản phất Như kiến hôi Sự thật đúng là như thế Hai bên chạm nhau Phật đà này bất luận xử. Dụng dạng thần thông bí thuật gì phản phất như châu chấu đá xe. Không có nửa điểm hiệu quả cuối cùng toàn bộ hóa thành cho bụi. Oành! Mà lúc này mới có tiếng nổ thật lớn truyền vào tay cả không gian. Cũng phản phất như run dày sau khi diệt sát Phật đà kiếm quang nọ. Vẫn chưa biến mất ngược lại lấy khí thế như trẻ tre hướng phía phía. Trước điên cuồng chém tới, cùng lúc đó ở sâu trong hồng vân cốc, trong một gian tính thất không lớn, có mấy tên hòa thượng khoanh chân ngồi ở giữa tính thất có một pháp, khí hình tròn rất lớn ở trên cắm mấy thanh trận kỳ màu vàng. Một tiếng sẹp nhỏ chuyển vào trong tay trận kỳ màu vàng đã không gió, mà tự cháy, pháp khí hình tròn nọ cũng dù gì vỡ vụn thành từng mảnh. Không có khả năng chúng ta tại cửa tốc bày thiên cương la hán trận. Coi như là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ một mình tiến vào cũng Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, muốn đem trận này công phá ít nhất. Cũng cần phải có cả ngàn người tu tiên ngưng đan kỳ còn phải có lão. Quái nguyên anh ở giữa điều hòa, nghe hai sư để trốn về nói đối. Phương bất quá chỉ có ba người. Sao lại? Tăng nhân áo xám ngồi ở giữa. Đột nhiên biến sắc, hòa thượng trong tính thất tất cả đều là người tu. Tiên Nguyên Anh Kỳ. Cái này không có gì kỳ quái trong ba người nọ, hai nữ tử không đủ để. Gây sợ hãi, nhưng lâm hiên này khi tải Nguyên Anh Trung Kỳ đã từng phá. Hủy pháp thể của không huyến sư Huynh hôm nay tiến cấp đến hậu kỳ. Thực lực đương nhiên không phải đại tu sĩ bình thường có thể sánh. Bằng người nói chuyện là một hòa thượng lông mi trắng dâu bạc trắng. Vẻ mặt từ hòa tu vi cũng là cao nhất trong mọi người, chính là người. Tu tiên nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, pháp lực thâm hậu cách hậu kỳ. Cũng chỉ một bước không xa mà thôi. Không tử sư huynh chúng ta nên ứng đối như thế nào? Như thế nào? Hừ kẻ địch nếu đã đánh tới nhà chẳng lẽ chúng ta còn có thể tránh lui tam xá, Hiển nhiên chỉ có đường ứng chiến, lâm tiểu. Tử này tu vi cao tới đâu thì thế nào tục ngữ nói áp hổ đánh không? Lại soi nhiều để tử vạn Phật tôn ta, hơn nữa còn có tu sĩ ngụy ra. Số lượng cũng chừng hơn vạn cũng có thể làm cho hắn mệt chết không? Từ nói tới đây trong mắt hiện lên vẻ áp độc Nào có nửa phần tâm địa Từ bi Nhưng sư huyên nếu như chúng ta thật làm như vậy Mặc dù thắng lợi Cũng sẽ tổn thất thảm trọng Trong hơn vạn đệ tử đại bộ phận cũng chỉ Là chúc cơ kỳ một hòa thượng khác Trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng Thì tính sao tục ngữ nói vô độc bất trưởng phu Làm đại sự tuyệt đối Không thể mềm lòng, huống chi dưỡng binh ngàn ngày dùng trong nhất, thời. Mấy đệ tử cấp thấp này ngày thường được môn phái che chở vào. Thời khắc mấu chốt, đương nhiên hẳn là phải vì vạn Phật tôn ta mà. Xuất lực chư vị sư để chớ quên chúng ta ở đây là có nhiệm vụ, một khi. Thành công đối với chúng ta cũng có lời rất lớn các vị chẳng lẽ không. Nghĩ tải tiên đảo tiến thêm một bước sau chỉ cần mục tiêu của chúng. Ta thành công chết một ít để tử cấp thấp thì tính là gì? Sư huyên nói không sai. Đúng cứ như vậy mà làm. Các hòa thượng khác nghe không từ giải thích xong trong mắt cúng lộ. Ra vẻ nóng bỏng tu tiên giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Cái gì? Chính ma nho Phật. Bất quá chỉ là chọn lưu phái khác nhau mà thôi, chỉ cần có cơ hội tiến lên trên tu tiên lộ, người nào sẽ đặt ở bên ngoài. Sinh tử mọi người đã không có gì nhị, như vậy chuyển xuống pháp dụ, lệnh cho. Đệ tử trong cốc, mặc kể là ngưng đan kỳ, trúc cơ kỳ, hay là linh động. Kỳ toàn bộ xuất động, mặc kệ ai có thể lấy được đầu lâm hiên hoạt là. Âu Dương cầm tâm đều được trưởng môn Sư Huyên nhận làm để tử nhập. Thất đồng thời thưởng cho 100 vạn tinh thạch không từ hai tay. Chắp lại nói. Hòa thượng còn lại không khỏi tái mặt hy ốp nhau dò xếp. Cái này. Sư Huynh trưởng môn trăm năm trước đã nói qua kiếp này sẽ. Không thu đồ để nữa. Hơn nữa Sư Huyên mặc dù là thủ tỏa giới luật. Viện. Nhưng tựa hồ không có quyền thưởng tới 100 vạn tinh thạch. Một hòa thượng béo mập lo lắng mở miệng nói. Không sai, việc này lão nạp chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nhưng các... Ngươi chớ quên, Lâm Hiên nọ cùng Âu Dương cầm tâm đều là tu sĩ nguyên. Anh, mặc dù chúng ta nhiều người, nhưng nếu không có chỗ tốt, Ngươi, cho rằng các đệ tử này sẽ tận tâm hết sức sao? Cho dù không dám lâm, trận bỏ chạy khẳng định cũng sẽ không giúp tân lực. Các cao tăng im lặng, việc này rõ ràng, dù sao tính mạng của người nào. Cũng chỉ có một lần, mặc dù bọn họ đem tu sĩ cấp thấp coi như là kiến, hồi, xử trí như là chốt thí. Nhưng các đệ tử phía dưới đối tính mạng của mình vẫn quý trọng đối mặt với Lâm Hiên cùng Âu Dương Cầm Tâm. Khẳng định cho dù chấp hành pháp dù, nhưng cũng sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trước. Thanh âm không tử tiếp tục chuyển vào tai cho nên lão nạp mới ưng. Thuận hứa hẹn tục ngữ nói, dưới trọng thường tất có súng phu trưởng Môn sư huyên thân phận tôn sùng, tu vi thần thông, đưa mắt khắp nhân. Giới trừ mấy vị tiền bối ly hợp kỳ, có thể nói không có địch thủ các. Người đừng nhìn lâm tiểu tử càn rỡ, cho dù hán tiến cấp hậu kỳ thì thế. Nào, nếu như gặp trưởng môn sư Huynh hừ, ta ưng thuận chỗ tốt này. Không thể không nặng, huống chi 100 vạn tinh thạch, đừng nói là. Các tu sĩ cấp thấp, cho dù chư vị đang ngồi cũng là hấp dẫn không. Nhỏ, các ngươi nói các tiểu tử kia chẳng lẽ còn không hết sức, cho dù... Đối mặt người tu tiên nguyên anh kỳ, bọn họ khẳng định cũng sẽ lựa. Chọn liều một phen, dù sao phú quý cũng là cầu từ trong hiểm. Sư Huynh Đạo lý này ta hiểu tại hạ lo lắng chính là người đến lúc. Đó không thể thực hiện lời hứa hòa thượng mập mạp khoát tay áo. Ai nói ta sẽ thực hiện. Nhưng pháp dù không phải nói như vậy sao. Các tăng nhân còn lại ngẩn. Ngơ. Hai mặt nhìn nhau. Hừ, lão nạp cũng không dám thay mặt trưởng môn thu đồ đệ, 100 Vạn tinh thạch tưởng thưởng cũng lấy không ra, ta nói như vậy chỉ bất. Quá là ưng thuận một lời hứa tốt đẹp, làm cho các tu sĩ cấp thấp chấp. Hành lệnh mà thôi, ta cũng không trông cậy vào bọn họ thật có thể giết. Chết được lâm tiểu tử, ta muốn là để cho bọn họ làm hao hết pháp lực. Của đối thủ cuối cùng sẽ do chúng ta ra mặt thu thập tàn cuộc chỉ. Cần lâm tiểu tử cùng Âu Dương cầm tâm là do chúng ta chém đầu xuống. Tưởng thượng hiển nhiên cũng sẽ không cần xuất ra, lão nạp cũng không. Nuốt lời cũng không cần thực hiện lời hứa không từ âm hiểm mở miệng, cười. Thì ra là thế. Sư huyên quả nhiên là diệu kế. Các lão quái vật khác lúc này mới hiểu được cả đám người vui mừng. Không thôi. Tốt, mọi người nếu đã rõ ràng ý của lão nạp, thì hãy đi ra ngoài tổ. Chức nhân thủ đem lâm tiểu tử cuốn lấy, ngàn vạn lần không thể để cho. Hắn phá hỏng đại sự của chúng ta. Vâng. Cánh cửa tính thất mở ra, các lão quái hóa thành từng đảo cầu vòng bay. Vút đi. Lại nói ở bên ngoài. Trời đất, Vũ Vân Nhi quay đầu nhìn bốn phía, cho dù là cầm tâm trên mặt cũng. Tràn đầy kinh ngạc, mặc kể Phật đà do linh lực huyễn hóa ra, hay là màn ánh sáng màu vàng làm trì trễ pháp lực tất cả đều biến mất vô. Tung vô ảnh trước mắt chính là Sơn Cốc mà mình rất quen thuộc, nói cách khác Thiên Cương là Hán Trần đã bị bài trừ. Tục ngữ nói, tai nghe không bằng mắt thấy. Nhưng mặc dù đã xem quá. Trình phá trận, Âu Dương cầm tâm vẫn cảm giác như mình nằm mơ. Ui lực một kiếm nọ thật sự rất kinh người trên mặt đất còn cày một. Khe sánh, sâu không thấy đáy bên trái nguyên có một tòa núi nhỏ, mặt. Dù không lớn, nhưng cũng cao 2 ba trăm trượng, hiện tại chỉ còn lại là đá vụn ngồn ngang. Mà đó bất quá chỉ là dư âm của một kiếm kia tạo thành. Không thể tưởng tượng đây là bảo vật gì hoặc là nói vật này vốn không. Nên ở tại nhân giới. Hiện tại câu Dương có chút tin tưởng lời Lâm Hiên nói. Mặc dù đối mặt với lão quái ly hợp kỵ đánh không lại thì hắn cũng nắm chắc toàn ven. Mà trốn đi. Lâm Hiên mặc dù không có quay đầu lại. Nhưng với thần thức của hắn. Hiện nhiên cũng cảm ứng được ánh mắt của hai nàng, không khỏi lo nhẹ. Một tiếng cầm tâm, Vân Nhi. Chúng ta đi. Ồ, Vũ Vân Nhi nhu thuận gật đầu, Âu Dương cũng không có gì nhị, ba người. Lần nữa thanh mang nổi lên cùng thi triển thần thông bay tới nội cốc. Hộ phái đại trận đã bị bài trừ, còn lại một ít cấm chí cũng không là gì. Lâm Hiên vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng hai thầy trò bên cạnh trên người đều có sát khí sông ra. Về lại trốn xưa, nhưng Bích Vân Sơn đã biến thành bụi đất, hai người. Bọn họ cơ hộ là người sống sót duy nhất, lũ lửa chọc này ngay cả già. Trẻ bé trai đều không buông tha. Phật môn thế tục tử bi làm gốc, nhưng tại tu tiên giới bất quá cũng Chỉ là một lưu phái tìm kiếm đảo trường sinh. nợ máu phải trả bằng máu. Lâm Hiên khẽ thở dài một cái. Sợ hai nàng mất mát. Vội vàng đi nhanh. Tới nhưng rất nhanh. Hai mắt hắn khép hờ lại. Có chút kinh ngạc ngừng. Lại. Thầy trò ưu dương cũng có cảm giác. Đồn quang cũng chậm lại ở chân. Trời xuất hiện đen đặt những điểm đen. Sư bá ta không nhìn lầm chứ. Vũ Vân Nhi lấy tay che miệng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Âu. Dương cầm tâm ở một bên vẻ mặt cũng không sai biệt mặc dù ba người rõ. Rằng Hồng Vân Cốc đã bị ngụy ra đem làm của riêng trở thành tổng đà. Mới của bọn họ. Nhưng cũng không nghĩ tới tu sơ. y Lơ. À. Quy. Quy. y Đông đến như thế Chỉ tính sơ sơ độn quang đang đến Cũng chừng cả vạn Đương nhiên trừ Đệ tử ngủy ra còn có một bộ phận Rất lớn là lừa chọc vạn Phật Tông Trong đó Chín thành đều là đệ tử cấp thấp Linh đồng kỳ cùng chú cơ Kỳ nhưng đằng đằng sát khí Như vậy quả thực có vài phần Dù gì Đối phương đến tột cùng là có chủ ý gì Lâm Hiên hai mắt Khép hờ lại Muốn tiêu hao pháp lực của mình Lâm Hiên đoán đã gần đúng chân tướng Chỉ có một chút làm cho trong Lòng hắn nghi hoặc Mình cùng cầm tâm đều là người tu tiên nguyên anh Kỳ dựa vào số đông để hao đi Pháp lực cũng không tệ Nhưng lão quái Vật vạn Phật Tông làm như thế Cũng không sợ ở dưới làm phản sao Dù sao đối với số đệ tử cấp thấp này Hành vi như vậy không khác gì tự Sát chịu chết. Mạng nhỏ của ai cũng chỉ có một lần coi như là lão quái vật nguyên. Anh kỳ cũng không có khả năng đồng thời bức bách người tu tiên cấp. Thấp nhiều như vậy. Tin tưởng lũ lựa trọc vạn Phật Tông cũng không ngu xuẩn đến trình độ. Này, việc này cũng có chút kỳ quái. Sư bá, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm Vũ Vân Nhi truyền vào tay cầm tâm mặc dù không có mở miệng. Nhưng vẫn chờ Lâm Hiên lựa chọn. Hiện nay hắn đã là chủ tâm trí của hai nàng. Cho dù đối phương có nhiều người chỉ cần có Lâm Hiên tựa hồ cũng Không gì phải sợ hãi. Cái này cũng chẳng có gì tự nhiên là nợ máu phải trả bằng máu. Lâm Hiên khóe miệng lại lộ ra vẻ cười nhạo lựa chọc này. Nếu như muốn, tiêu hao pháp lực của mình tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Thần thông bản thân cũng không thể xét theo lẽ thường. Nguyên còn sợ đối phương bỏ chạy tứ tán, như vậy nói muốn báo thù. Cũng phải phí một phen tay chân, không nghĩ tới đối phương lại tù cùng. Một chỗ thật sự là rất hợp với tâm ý của mình. Nguyệt Nhi, lúc này chúng ta lại có thu hoạt lớn. Thiếu ra, người nói cái gì? Thanh âm có chút lười miếng của tiểu. Nha đầu truyền vào tay, nàng vừa mới tỉnh ngủ. Nhiều hồn phách như vậy, nếu như toàn bộ tế vào thú hồn phiên, sẽ có hiệu quả gì? Lâm Hiên cười cười nói. Thú hồn phiên chính là bảo vật trong huyền Ma Trân Kinh ghi lại bảo. Vật này ban đầu nguyên là dùng ba hồn bảy phách của người sống đem tế. Luyện nuôi dưỡng. Bất quá Lâm Hiên cũng khác với người tu tiên ma đảo đối với kẻ địch. Hắn mặc dù thẳng tay, nhưng tuyệt không vì bản thân mà đi làm sát kẻ. Vô tội. Dùng hồn phách người sống tí luyện bảo vật chuyện như vậy Lâm Hiên. Cũng không làm, vì vậy chỉ đem đem hồn phách yêu thú nhập vào trong bảo vật. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không cổ hủ. Người vô tội hắn đương nhiên Sẽ không ra hại Nhưng sau khi diệt sát kẻ địch Cũng sẽ đem hồn Phách thu vào trong đó Không làm thì thôi Làm phải cho chót Nếu nương tay với kẻ địch thì Chính bản thân sẽ hồn phi phách tán Hơn 200 năm qua Lâm Hiên Kinh lịch gian hiểm Tham dự vô số trận Đánh Người tu tiên mất mạng trong tay hắn Hẳn là cũng phải hơn một Ngàn Xem biểu hiện hiển nhiên không ít Nhưng dùng để tế luyện bảo vật thì Còn xa mới đủ Mượn cực ác ma tôn năm đó mà nói Hắn vì luyện thành bảo vật này Việc Đầu tiên đã thu gom hơn 10 vạn hồn phách Mà số lượng này bất quá Chỉ là bắt đầu mà thôi Sau đó theo 5 tháng Vì lão quái vật ma đạo Trước sau diệt sát mấy trăm vạn oan hồn Dùng để tế luyện bảo vật Núi thây biển máu Đương nhiên đây chỉ là hồn phách phàm nhân chứ giói. Mắt khắp U Châu ngày xưa Cũng không có tới mấy trăm vạn người tu tiên Cho nên vạn hồn phiên so với bảo vật Trong tay Nguyệt Nhi ui lực rõ Giàng càng tốt hơn Lần này đối với Lâm Hiên mà nói Là cơ hội khó được kẻ địch trước Mắt cũng hơn một vạn Nếu hai bên đã là ngươi chết ta sống, lâm hiên, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình gì mặc dù so với số lượng của cực ác ma tôn thì còn xa mới bằng, nhưng không nên quên, đây không. Phải là hồn phách của phàm nhân, tất cả đều là người tu tiên. Cho dù là đệ tử cấp thấp linh động kỳ, phẩm chất hồn phách so với phàm, nhân cao hơn không chỉ một bậc. Toàn bộ tụ cùng một chỗ đối với Lâm Hiên mà nói quả thực muốn tìm. Cũng không gặp, muốn tiêu hao pháp lực của mình. Lâm Hiên khóe miệng lại lộ ra nụ cười trào phúng, vươn tay ra vỗ xuống. Túi bên hông. Miệng túi mở ra bên trong ẩn hiện những mũi nhọn màu đỏ tím. Vù vù. Thanh âm làm kẻ khác sợn người chuyển vào tay, sau đó từ bên trong bay. Ra một luồng gió màu đỏ tím bao trùm cả bầu trời trên đỉnh đầu lâm Hiên diện tích chừng hơn 10 mẫu Cái này đây là Đừng nói người tu tiên xa xa trởn mắt há hốc mồm cho dù là hai nàng Phía sau lâm hiên trên khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ Vũ Vân Nhi tạm thời không đề cập tới Âu Dương tốt xấu cũng là nguyên Anh kỳ cũng đã trải qua không ít mưa to gió lớn, nhưng lại chưa từng gặp qua trùng vân hoàn trắng như vậy. Dợp trời dợp đất, số lượng ít nhất cũng 7-8 vạn con. Đó là một loại kỳ trùng nàng chưa từng gặp qua bề ngoài có chút sống. Ông vàng, nhưng lớn gấp 3 thể tích bằng nắm tay của trẻ con. Toàn thân hiện đầy hoa văn tím đỏ, vỗ cánh phát ra tiếng vù vù làm cho. Người ta lạnh người Nếu như chỉ có một con Thì cũng không là gì Nhưng mấy vạn con tụ lại Cùng một chỗ Hai nàng cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đi Không cần phải nói Tự nhiên là kỳ trùng Lâm Hiên Tự dưỡng nhiều năm Hơn nữa hắn hiện tại bất quá Chỉ tế ra non nửa số lượng Loại kỳ trùng Nay sinh trưởng rất khó Nhưng sinh sản lại nhanh Lâm Hiên hiện tại Mặc dù không có phương pháp thúc dục hữu hiệu, dùng cực phẩm tinh. Thạch nuôi dưỡng thì quá xa xỉ, đừng nói lâm hiên tán tiên cũng không. Đủ sức, nhưng vẫn không có buôn tha, mặc dù không phải thành thục. Nhưng bằng vào số lượng cũng không phải là một khối chiến lực nhỏ. Dùng để ớn phó tu sĩ cấp thấp thì vẫn có thừa. Đối mặt với trùng vân che lấp cả bầu trời các đồn quang ở đối diện. Chầm lại các đệ tử cấp thấp nhìn nhau, bọn họ mặc dù không biết là trùng gì, nhưng hình dáng tướng mạo cũng làm cho người ta sinh ra dự. Cảm bất ổn. Chư vị sư huyên, mọi người không cần sợ hãi, khu trùng thuật mặc dù. uy lực không nhỏ, nhưng muốn đối phó với một người tu tiên ít nhất số. Lượng cũng vài trăm, chúng ta nhiều người như vậy, căn bản cũng không. Có gì phải sợ một gã tăng nhân áo xám hết lớn, đã dùng tới thần thông. Vạn lý truyền âm, người này mặt đầy thịt, tướng máu hết sức quy mãnh Tô Vi ước chừng ngưng đan trung kỳ. Sư Huyên nói không sai, chúng ta nhiều người như vậy thì sợ cái gì. Dết, ai lấy được đầu của Lâm Hiên cùng Âu Dương cầm tâm, không những. Được bái nhập làm đệ tử của trưởng môn thần tăng, lại còn có thể được. Thưởng đến trăm vạn tinh thạch liều mạng thôi. Phú quý vốn cầu trong nguy hiểm, sông lên. Tiếng la hét vang lên liên tiếp, các đệ tử ngụy ra cùng lừa chọc vạn. Phật tông nguyên vốn có chút do dự hai mắt cũng trở nên nóng bỏng, nếu như bình thường, bọn họ hiển nhiên không dám đối mặt với người tu tiên. Nguyên anh kỳ, nhưng phần thưởng này thật sự là quá sức hấp dẫn. Đệ tử Linh Đồng Kỳ không nói, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, có mấy ngàn. Tinh thạch đã xem như là không tệ rồi, 100 vạn quả thực là nằm. Mơ cũng không dám nghĩ tới, đủ để cho bản thân không bao giờ lo lắng. Về tài liệu đan dược, trưởng môn vạn Phật tôn thân phận tôn quý đến cỡ nào, tu vi càng. Không cần phải nói, có thể bái nhập môn hạ, ngưng ghét nguyên anh cũng. Là rất có thể. Loại cơ hội một bước lên trời này, người nào mà bỏ qua, cho dù dùng. Mạng đánh cuộc, bọn họ cũng sẽ đánh một ván. Giết, ứng với câu tục ngữ, dưới trọng thường tất có súng phu, hơn vạn người. Tu tiên đều tự tế ra bảo vật của mình, mặc dù linh khí chiếm đa số. Nhưng dập trời dập đất thanh thế cũng vô cùng kinh người, nhanh. Lâm hiên tay phải dơ lên, hướng về đỉnh đầu điểm một cái theo thần. Niệm của hắn khu sử, tiếng vù vù bùng nổ, trùng vân màu đỏ tím nọ sông. Thẳng về phía đối phương. Một bên là hơn vạn người tu tiên, một bên là linh trùng gấy bảy tám. Lần đến tổt cùng ai thắng ai thua trận tranh đấu trở nên khó có thể. Dự đoán. Bất quá Lâm Hiên lại tin tưởng 10 phần thần thông của mình thì chính mình rõ ràng nhất. Ngọc La Phong tuy chưa thành thục, dùng để đối phó người tu tiên cấp cao thì không đủ sức, nhưng cùng tu sĩ cấp. Thấp số lượng đông đấu pháp thì chính là sở trưởng của nó. Không sai, khu trùng thuật lấy số lượng thủ thắng đối với một người. Tu tiên bình thường, dưới tình huống bình thường thì ít nhất cũng phải. Cần số lượng trùng gấp trăm lần. Nhưng Ngọc La Phong tình huống lại khác tại nhân giới linh trùng bảng. Cũng bài danh hàng đầu thân mình kỳ đột đối phó những tiểu tử kia. Tuyệt đối sẽ không lâm vào hạ phong. Hoành! Hai bên đánh vào nhau đối mặt với linh khí dợp trời dợp đất Ngọc La. Phong hiển nhiên sẽ không tụ cùng một chỗ. Như vậy sẽ biến thành bia. Sống để ngắm đánh, trùng vân vù vù một chút rồi mau tránh ra, khiến cho đối thủ phải tự phân ra mà chiến. Sư bá, nhìn Lâm Hiên hai tay chắp sau lưng thần thái nhàn tán, vũ. Vân Nhi cũng không biết nên nói cái gì, âu dương cầm tâm thì chớp chớp. Đôi mắt đẹp, thần sắc phức tạp nhìn sau lưng Lâm Hiên. Có bao nhiêu nỗ lực mới có bấy nhiêu thu hoạch, đừng nhìn hiện tại. Lâm Hiên phong cảnh vô cùng, nhưng bởi vậy càng có thể suy đoán, hắn. 200 năm qua, phiêu bạ khắp nơi, không biết đã trải qua bao nhiêu. Huyết vũ tinh phong càng không biết ăn bao nhiêu khổ sở. Âu Dương trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, bất quá Lâm Hiên giờ phút này. Cũng không chú ý tới, mặc dù với thần thức của hắn, lại trải qua lấy... Máu nhận chủ đồng thời tha túng nhiều ngọc la phong như vậy cũng không thoải mái gì cho lắm. Lâm Hiên cũng không muốn bởi vì cuộc chiến này mà tổn thất nhiều ma. Chùng như vậy cách được sẽ không bù đắp đủ cách mất cho nên hắn nhìn. Như tiêu sái thật ra là toàn tâm đầu nhập vào trong đấu pháp. Linh quan chợt hiện không ngừng nổ tung tiếng kêu thảm thiết cũng Liên tiếp chuyện đến. Ngoài dự đoán của hai nàng trận chiến này từ khi bắt đầu đã nghiêng về một bên. Ngọc La Phong năm đó, ngay cả Lâm Hiên cũng ăn đau khổ mặc dù chưa thành thục nhưng cũng biểu hiện ra sự hung hãn của hoang dã kỳ trùng. Trên dưới bay múa, mỗi một con đều hết sức linh hoạt, lựa chọn góc độ, tiến công hết sức xào quyệt. Tu sĩ trúc cơ kỳ còn tốt một chút. Về phần đệ tử linh động kỳ thứ nhất có được vốn là linh khí cấp thấp thứ hai điều khiển cũng không. Thành thuộc không chỉ có không có đánh chúng Ngọc La Phong ngược lại. Còn bị đối phương đánh chúng. Mặc dù chưa tới mức thấy huyết phong hầu nhưng với chút tu vi của bọn. Họ còn xa mới đủ để đem độc tố ngăn chặn lại chỉ trong chút lát cả. Người phát sun từ trên bầu trời rơi xuống. Hơn vạn người tu tiên để tử linh đồng chiếm chừng năm thành, nói cách khác mới vừa tiếp xúc, đối phương đã tổn thất chiến lực non nửa số lượng. Tu sĩ trúc cơ kỳ tình huống tốt hơn một chút, nhưng bất quá cũng tương. Đối mà thôi tiếng kêu la vẫn không ngừng truyền vào tay, dưới độc Châm của Ngọc La Phong từ từ rơi rụng. Đương nhiên, bộ phận người tu tiên này cũng không phải là ai cũng tương. Không có lực hoàn thủ, cũng có một bộ phận cũng có được linh khí cấp, cao. Pháp Nguyên là một gã ngoại sự đệ tử của Bồ Đề Viện Vạn Phật Tôn, mặt. Dù là trúc cơ trung kỳ, nhưng là tu sĩ của bảy thế lực lớn, thần thông. Cũng không tầm thường, viên bát trong tay càng là linh khí phẩm chất. Hạng nhất, mắt thấy một ngọc la phong hình dáng giữ tợn bay về phía mình, Pháp. Nguyên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, dù sao tiếng kêu thảm thiết còn. Đang không ngừng chuyện vào tay, hắn sao dám có chút khinh thường chậm. Chế nào! Hai tay hợp lại, một đảo Phật môn thần thông đánh ra, viên bát nọ đón. Gió phình lên thả ra một đảo ánh sáng mờ màu vàng đem thân thể của. Hắn bao bọc lại, linh khí này mặc dù không chút bắt mắt, nhưng lại có. Hiệu quả công thủ toàn diện Không tàu có công chỉ tàu không sao Trước tiên đem vấn đề an toàn bản Thân giải quyết cái đắc Sau đó pháp nguyên vươn tay ra Vỗ lên đỉnh đầu một cái Miệng mở ra Một đảo sóng âm mắt thường có thể thấy được phun ra Sư tử hống Thật ra tại Phật môn cũng có rất nhiều thần thông Cái này cũng không Tính là bí thuật gì trúc cơ thành công là có thể tu tập chỉ bất quá. Cấp bật khác nhau thì khi thi triển hiệu quả hiển nhiên cũng khác nhau. Lựa chọc này cũng thông minh, dựa theo lẽ thường mà nói đối phó với. Ma trùng dùng sóng âm là hữu hiệu nhất đáng tiếc lần này hắn đã tính sai. Nếu như là lão quái vật nguyên anh kỳ thi triển sư tử hống thì ngọc. Là Phong chưa thành thuộc hiển nhiên sẽ phải tránh lui ba thước. Nhưng mà chỉ chút thần thông của hắn thân là hoang dã kỳ trùng. Ma Phong cũng không đặt ở trong mắt. Coi như không nhìn thấy vỗ cánh bay qua. vụ vụ Thanh âm nọ chuyển vào tai. Pháp nguyên sắc mặt cuồng biến phản phất. Như nghe thấy ma ẩm câu hồn. Nhưng trốn đã không kịp. Ma Phong đánh lên màn ánh sáng. Xu thế hơi bị ngăn trở Pháp Nguyên thở phào nhẹ Nhỏ may mà mình đã bày ra phòng ngự trước Hắn đang muốn thi triển Pháp thuật khắc diệt địch Đột nhiên kinh ngạc trởn trừng con ngươi Ngọc La Phong đã phá tan màn ánh sáng trước mắt Nhìn kỹ phòng ngự Trước mắt đã không còn gì Chẳng lẽ loại ma trùng này lại có thiên phú Phá hủy phòng ngự Đây chính là bí thuật đỉnh cấp Pháp Nguyên trên mặt tràn đầy hoảng sợ, há to miệng tựa hổ muốn nói. Cái gì đáng tiếc lại phát không ra tiếng, hắn đã bị Ngọc La Phong bắn. Chúng độc tố đã lan tràn trong kinh mạch toàn thân. Mấy trường xa xa, một gã tu sĩ ngụy ra tay phải điểm ra kiếm quang. Hiện lên, một con Ngọc La Phong giữ tờn đã bị bổ làm hai nửa. Hừ, chỉ là tiểu trùng còn không đặt vào trong mắt của bổn công tử. Người này nhìn qua chừng 27-28 tuổi, chính là thế hệ trẻ của. Ngụy ra thanh danh hiển hách thiên tài, Tu Vi đã đến trúc cơ hậu kỳ. Luôn luôn mắt cao hơn đỉnh đầu. Một kiếm chém ma phong trên mặt toát ra vài phần tử đắc, nhưng rất... Nhanh vẻ mặt của hắn đã cuồng biến, rõ ràng chỉ còn lại có nửa đoạn. Thân thể, nhưng ma phong nọ vẫn không có chết đi, ngược lại tản mát ra. Một loại lệ khí làm kẻ khác kinh hãi, vù một cách đem độc châm đâm vào. Thân thể của hắn, Ngọc La Phong cũng không phải là loại ma trùng có giáp chỗ đặc biệt. Cứng rắn nhưng sức sống cực mạnh khi giao chiến cùng kẻ khác đừng. Nói bị cắt thành hai nửa cho dù chém đầu xuống cũng có thể sống hơn. Nửa canh giờ... Hơn nữa bản thân sau khi bị trọng thương thì càng trở nên điên cuồng. Liều mạng công kích đối phương. Nương theo sự sợ hãi cùng không cam lòng vị thiên tài ngủy ra cả. Người tê giải cảm giác pháp lực tựa hồ bị hút hết ra ngoài. Bên góc khác một gã tăng nhân một mắt miệng phun lửa đem ngọc ra. Phong đang sông tới bao vây lại. Hắn đã là người tu tiên trúc cơ hậu. Kỳ. Tu luyện tiên thiên chân hỏa cũng đã có vài phần huyền diệu từng. Diệt sát không ít người tu tiên cung cấp, loại ma trùng này quả thật. Đáng sợ, động tác linh hoạt, sức sống lại càng không thể tưởng tượng. Nổi bất quá bị đốt thành cho hiển nhiên sẽ không có khả năng công. Kích mình nữa, trên miệng hắn cũng lộ ra vài phần đắc ý. Bùng, một tiếng vang nhỏ truyền vào tai, Ngọc La Phong bị ngọn lửa của hắn. Giam cầm, lại lựa chọn con đường tự bảo. Thân thể ma phong biến thành. Một cụm chất lỏng màu tím bắn nhanh vào hòa thượng kia. a tăng nhân một mắt lớn tiếng kêu thảm, sau đó cũng thịt một tiếng mà. Giót từ trên không xuống, mà tình hình tương tự cũng không ngừng diễn. Ra, mặc kệ là đệ tử ngụy ra hay là lựa chọn vạn Phật Tông Tu Sĩ Trúc. Cơ kỳ đã rơi xuống với số lượng lớn. Nhìn khắp bầu trời hỗn loạn có thể tự bảo vệ mình chỉ có mấy trăm Người tu tiên ngưng đan kỳ bọn họ cảnh giới khác biệt Pháp bảo uy Lực cũng không cùng một cấp bậc với linh khí đáng tiếc nhân số quá Ít cũng thay đổi không được chiến cuộc Mỗi người đối mặt cũng không chỉ là một con ngọc la phong mà là một Bày vây công cũng không dám một chút mảy may xem thường Lâm Hiên khói miệng lộ ra nộ cười nhạt mặc dù thời gian giao chiến. Còn chưa tới nửa chén trà nhỏ nhưng thắng bại đã không mảy may lo. Lắng đã có thể đồng thủ thu thập hồn phách nếu là kẻ địch của mình. Lâm Hiên sẽ không cho bọn hắn có cơ hội luôn hồi. Nguyệt Nhi U V Quy Quy mơ thiếu ra ta biết rồi. Một đảo bạch quang bay ra từ ốm tay áo lâm hiên, nương theo làn gió. Thơm, một cô gái xinh đẹp như hoa xuất hiện ở giữa không trung. Thầy trò Âu Dương cũng không cảm thấy kỳ quái, hai nữ đều biết lâm. Hiên có một vượt sủng, chỉ là phản ứng cũng không giống nhau, cầm tâm. Nhìn Nguyệt Nhi gật đầu, lại nói các nàng cũng đã hai năm không. Gặp, mà trên mặt Vũ Vân Nhi... Lại lộ ra vẻ vừa kính lại vừa sợ. Nữ tử này giác quan thứ sáu trời sinh so với người thường mạnh mẽ hơn. Nhiều lần trước tại không gian độc lập đã mơ hồ cảm thấy Nguyệt Nhi. Bất phàm lúc này đây dự cảm nọ càng phát ra mãnh liệt. Cho dù nàng nói không ra được nhưng coi như là lâm sư bá cũng không thấy được. Vũ Vân Nhi trong lòng hơi sợ. Lặng lẽ trốn ra sau lưng sư tôn Vân Nhi làm sao vậy Âu Dương cầm tâm nhếu nhíu mày Phản ứng của Á đồ làm cho nàng cũng thấy khó hiểu Cái này không có gì Vũ Vân Nhi cũng không phải có chủ tâm giấu riêng gì Mà là không biết Mở miệng từ đâu Nàng cũng thông minh Hiển nhiên nhìn ra lâm sư bá Rất là sủng ái vị Nguyệt Nhi kia Cho nên càng không dám nói gì lung, tung, không có gì. Lời này cũng không đúng với lòng, âu dương tất nhiên. Cũng không tin, nhưng lúc này nàng hiển nhiên cũng không có tâm tình. Để tiếp tục hỏi tới. Hơn nữa Nguyệt Nhi sau khi đi ra, nhìn thoáng qua bầu trời hỗn loạn xa. Xa, đưa tay ra, một cây phiên kỳ màu đen hiện lên ở trong lòng bàn. Tay. Không cần phải nói đúng là bảo vật thú hồn phiên. Nhiều hồn phách tu sĩ như vậy, Nguyệt Nhi không khỏi liếm liếm đầu. Môi cánh tay phất một cái, một đảo pháp quyết bay vút ra. Oanh đùng. Thanh âm phản phất như sấm sét cắt ngang trời cao truyền vào tai thú. Hồn phiên nguyên chỉ lớn bằng bàn tay, giờ phút này đã nhanh chóng. Tăng vọt lên. Rất nhanh bầu trời lờ mờ bảo vật này đã trôi nổi ở trên đỉnh đầu Đem ánh mặt trời che khuất Phiên kỳ nọ đón gió triển khai như là một Đám mây đen diện tích chừng hơn 10 mẫu Nguyệt nhi sắc mặt có chút trắng bệnh thuật này thi triển cũng không Thuần thuộc bất quá muốn thu thập hồn phách đông đúc như thế nhất Định phải làm như vậy Trên mặt của nàng lộ ra vẻ ngưng trọng, từ từ đã có rượu khí lành lạnh. Hiện lên từ bốn phía, thậm chí từ trong rượu khí, mơ hồ còn truyền ra. Tiếng kêu khóc thê lương. Nhưng mà tất cả cũng không tổn hao gì đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại. Càng nhiều thêm một loại yêu dị câu hồn đáng phách, ai nói chỉ có cửu. Thiên huyền nữ tiên giới mới xinh đẹp nhất. phụ nữ trong âm tư rất có. Mị lực làm cho người ta không thể chống đỡ. Nhanh. Nguyệt Nhi vươn một ngón tay. Không nhanh không chậm điểm về phía. Trước theo tiếng quát của nàng. Vừa vụ ở bên ngoài phiên kỳ đã bắt. Đầu ủn ùn lên. Một cơn xoáy lúc đập vào mắt. Xoáy lúc này phủ ở bên ngoài phiên kỳ. Đường kính chừng bảy tám Cảnh tượng này mặc dù không thể nói. Kinh tâm đồng phách nhưng cũng không tầm thường. Bất quá người tu, tiên ở phía dưới cũng không làm gì được, xung quanh họ là Ngọc La. Phong liên tục đâm chích, ngay cả trốn cũng không có cách nào đi được. Làm sao mà quản được cái gì khác? Dưới trọng thưởng tất có súng phu, nhưng cho dù có thưởng lớn, cũng phải có mạng mới có thể hưởng được, đáng thương cho những người tu. Tiên cấp thấp này bị lửa gạt làm chốt thí, tinh thần đã ở bên bờ sụt. Đồ, bất quá Lâm Hiên trên mặt cũng không hề có vẻ thương xót. Hắn cũng không phải là tàn nhẫn, mà là bọn người kia là đáng tội, ngay cả phàm. Nhân của vũ gia cũng đồ sát, thậm chí không buôn tha người già phụ nữ. Trẻ em, khi bọn hắn dơ đồ đao lên, nên nghĩ sẽ có ngày gặp báo ứng. Tưởng bảy thế lực lớn là có thể muốn làm gì thì làm sao, Lâm Hiên đơn. Giản là giết những kẻ đáng giết Đối với những tên vô lại này Căn bản Không cần nói đến động lòng Hống Một tiếng gào thê lương chuyển vào tai Từ trong cơn lúc xoáy nọ chui Ra một vượt đầu Mặt mũi hung dữ Vượt vật âm tư giới tự nhiên là rất Khó coi Trừ đầu ra còn có hai vượt thủ Mặt ngoài hiện đầy lân phiến màu xanh Một cỗ lệ khí kinh Người sông lên tận trời Đây là cử linh dưỡng. Lâm Hiên ngẩn ngơ vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Không sai tiếng cười duyên của Nguyệt Nhi truyền tai dưỡng này chính. Là dùng hồn phách trong thú hồn phiên ngưng tổ mà thành tu vi không. Phải chuyện đùa. Chỉ tiếc hồn phách chỉ đủ cho nửa đoạn thân thể. Theo lời của Nguyệt Nhi cử linh dưỡng đã chui ra khỏi cơn lốt quả. Nhìn như tiểu nha đầu nói có một nửa thân thể dưới bụng bởi vì hồn, phách không đủ chưa ngưng ghép thành. Bất quá dù là vậy, vực vật này cũng đã cao bảy tám trường, ra khỏi cơn. Lúc trên khuôn mặt giữ tờn lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó mở miệng tử. Trong đó phun ra từng đảo âm phong. Đệ tử ngụy ra cùng tu sĩ vạn Phật tôn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ. Sợ hãi bất quá âm phong nó không có tiến công bọn họ mà là quét qua. Các thi thể trên mặt đất. Từ bên trong lôi ra những quang cầu lớn nhỏ. Không đồng nhất, không cần phải nói cái này tự nhiên là hồn phách. cự Linh rửa mở miệng ra toàn bộ đem bọn họ nuốt vào trong bụng. Lúc này ước chừng chỉ còn lại 2.000 người tu tiên nhìn thấy một màn trước mắt. Bọn họ vẻ mặt tái nhợt so với người chết cũng không sai. Biệt lắm đối phương quá độc ác, ngay cả hồn phách cũng không buôn. Tha, không ít người cả người phát run, liều mạng muốn đào tẩu. Mà lúc này, hai nàng sau lưng lâm hiên rốt cuộc cũng đã ra tay, các. Nàng đến nơi này, không phải là đi xem trà hay, mà là muốn báo thủ. Nếu như không tự tay chém giết một ít cầm thú... Thì sẽ làm cho các đồng. Môn đáo Hữu đã tử nạn thất vọng. Âu dương cầm tâm vương ngọc thủ trong kim quang trong lòng đa suốt. Hiện một bảo vật cổ sắc cổ hương. Thất huyền cầm. Hiện tại nàng muốn cho bọn họ kiến thức một chút âm ba công của mình.